Cô dâu mạo danh, tác giả Kinney, người đọc Ellie. Chuyện được phát trên thế giớiaudio.org. Trường 22 Hánh đứng trước cổng nhà. Vẫn dán đứng đó, cây dán đầy khí chất đã làm tim tôi nhiều lần lỗi nhịp. Và lần này cũng không ngoại lệ, đôi chân tôi vô thức cứ bước về phía hắn. Gần hơn, gần hơn nữa. Chỉ cắt hắn một bước nữa thôi. Tưởng chừng, đôi chân tôi sẽ dừng lại ngay cạnh hắn. Nhưng... Lúc này đây, lý trí của tôi không cho phép. Chỉ một giây, tôi lướt qua hắn thật nhanh. Này, cô đi đâu vậy? Đi làm. Tôi trả lời hắn với cái giọng lặng lùng. Giống như hắn vẫn nói với tôi thường ngày Hắn nhìn tôi Với tiêm mắt hẳn lên sự ngờ vực Cô sao vậy Xe ở đây mà Tôi không đi với anh Không để hắn nói hết câu Tôi trả lời hắn Bằng một nụ cười nhạt Rồi quay lưng đi thật nhanh Để hắn lại phía sau Mày làm tốt lắm phi khan Cứ như thế Rồi mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp. Rạo bước nhanh về đầu con hẻm. Anh đã đợi tôi ở đó từ lúc nào? Anh nhìn tôi, đang xây xưa ngắm bó hoa từng vi mà khẽ cười. Em thấy đẹp không? Đẹp lắm. Vậy là thảm rồi. Thảm rồi là... là sao? Thảm rồi là... là sao? Tôi trốn mắt ngạc nhiên trước câu nói chẳng có gì gọi là logic của anh. Anh phì cười. Thì là từ nay, sáng nào anh cũng phải dậy sớm, ra thăm cô chủ Bến Hoa trước khi tới đón em đi làm. Bấy nhiêu đó đã đủ thảm chưa? Tôi cười theo anh, anh cũng cười lớn hơn. Một nụ cười tỏa nắng. Gần một tháng trôi qua, Cứ thế, ngày ngày, anh vẫn đón tôi đi làm, tối lại cùng nhau đi dẹo khắp nơi hay nhầm nhi ly sữa nóng giữa tiết trời lạnh lẽo. Tôi dần như quen với việc có anh bên cạnh, tôi thấy cuộc sống của mình như vui hơn rất nhiều. Dù đôi lúc tôi vẫn thấy đau hay cảm giác nghẹt thở, cứ đến bất chợt mỗi khi tôi nhìn thấy hắn cùng thiên vân. Nhưng chỉ cần những lúc đó có anh bên cạnh tôi, anh sẽ mang lại cho tôi những nụ cười ấm áp Anh sẽ giúp tôi quên đi những cảm xúc không tự chủ của mình. Anh đã là một người tốt, anh biết mối quan hệ của tôi và hắn, nhưng anh vẫn không ngại. Anh sẽ chờ em, dù bất cứ giá nào. Anh đã nói thế. Tôi cảm động trước anh. Hay tôi có tình cảm với anh Tôi đã có thể quên hắn Rồi đây Tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn cùng với anh Tôi đã thật sự tin là như vậy Nếu như không có ngày hôm đó Phi Khanh Đang làm gì vậy Nhã đen lại từ đâu Kêu giật ngược làm tôi giật mình Cái bà này Sao lúc nào cũng xuất hiện như bóng ma vậy hả Tôi lấy tay đánh nhẹ vào vai của nhã đen. Mà giờ không lo làm việc, lại đến chỗ tôi làm gì? Nhã đen nhìn tôi, vẻ mặt nhanh nhó. Trời, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hết giờ làm việc từ lâu rồi cô nương ạ. Hả? Tôi nhìn lại đồng hồ thì đã 5 giờ 45 phút. Đúng là đã hết giờ làm lâu rồi. Chết! Vậy là anh chờ tôi chắc lâu rồi. Vội thu dọn lại bàn làm việc. Tôi toan ra về, thì nhã đen đã kéo tay tôi lại. Khoan đã Khan Gì vậy? À, là Thủy. Nó làm rơi mất bông tai mà mẹ nó để lại cho nó trước khi mất. Hai đứa tôi tìm hoài mà không thấy, tính nhờ Khanh đến tìm giúp nè. Tôi cùng đen đến nhà kho, thì thấy Thủy còn đang long không tìm kiếm. Nước mắt thì giàn dụa. Hít, khăn ơi, đen ơi, không tìm thấy rồi, làm sao đây? Thấy Thủy khóc sức mướt mà tôi cũng thấy thương. Có lần tôi đã nghe Thủy nói, đôi bông tai đó là vật duy nhất mà mẹ Thủy để lại cho Thủy. Này bị mất, chắc là Thủy buồn lắm. Không sao, mọi người cùng tìm, chắc sẽ thấy thôi mà. Tôi an ủi thủy rồi cũng vội tìm giúp cô bạn. Rầm, cạch. Tôi quay phát lại, không thấy nhã đen và thủy đâu. Ai đó đã đóng cánh cửa ra vào. Tôi vội chạy lại, đẩy cửa ra. Nhưng nó đã bị khóa trái.